thứ 16 tư an bỏ trốn chương 1 bỏ trốn trích lời gia mộc từ xưa đến nay quyền lợi đều không phải do người khác xâng lên cho bạn nếu bạn không giành lấy cho mình bạn sẽ không có gì cả tháng 6 năm 2013 tỉnh thị tiểu khu Phồn Vinh cư dân trong tiểu khu Phồn Vinh đã quen với tiếng hai vợ chồng nhà không hài cãi nhau đánh nhau thậm chí là la hết trói tai thậm chí quên cả tiếng còi xe cảnh sát Một đội cảnh sát vừa ngác vừa ra khỏi thang máy, bấm chuồng cửa, có vẻ rất quen với chuyện này. Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, trắng trẻo, đeo kính đi xa mở cửa. Thấy bọn họ đến, người đàn ông chẳng những không bối rối mà còn tươi cười. Bà xã tôi thần kinh quá, lại bắt các anh phải tới rồi, mời khanh vào. Cảnh sát nhìn người đàn ông mặc quần đùi áo sơ mi, không nhận ra điều thuốc anh ta mời nhưng vẻ mặt cũng không quá mức nghiêm khắc. Hiệu trưởng Dương Anh cũng là một người văn minh Gia đình có bất hòa cũng không được suốt ngày cãi nhau ở Mỹ như vậy Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng được sao Vợ chồng sống với nhau Sao có thể như anh chị được chứ À tinh thần bà xã tôi không tốt Vì mấy chuyện nhỏ như là lông gà vỏ tỏi cũng cãi lộn Hôm nay tôi đi tiếp khách Uống mấy chén rượu về muộn một chút Mà bà xã tôi đã xong tới đánh tôi Ôi tôi cũng là bất đắc sĩ Lại gặp phải một bà vợ như vậy Hiệu trường Dương vừa nói vừa mời mấy người này vào nhà Tư An ngồi trên ghế trong bếp vừa che vết thương trên chán vừa nghe người bên ngoài nói chuyện cảm thấy trong lòng lạnh bút như có một tảng băng Có bao nhiêu người tin rằng cô ta là một người bệnh tâm thần đang được sung sướng mà không biết hưởng không chịu nổi sống cho thoải mái mà ngày nào cũng phải đập phá đánh nhau Tôi phải kiện anh ta tội bạo hành gia đình Cô ta lạnh lùng nói Chị đã suy nghĩ kỹ chưa Cảnh sát nói tranh chấp gia đình như vậy Tôi phải giám định thương thật Tôi phải đến bệnh viện Vết thương trên chán cô ta còn đang chảy máu Cổ tay phải tê dại không còn cảm giác Cô ta biết 10-10 phút sau Cổ tay cô ta sẽ trở nên tím ngắt Hẳn là đã bị gãi xương An An, em đừng lắm chuyện nữa Anh chỉ đẩy em hơi mạnh một chút thôi mà Anh xin lỗi, anh sai rồi Anh sẽ không uống rượu nữa Chúng ta đến bệnh viện được không Hiệu trường Sơn dịu dàng nói Nhìn thấy hắn nhỏ nhẹ vỗ về như bây giờ Người nào chưa thấy sự đáng sợ của hắn lúc đánh vợ Đều sẽ cho rằng hắn là một người chồng tốt Không, tôi phải giám định thương tật Chị Tư, chị nên suy nghĩ cho kỹ Nếu giám định thương tật thì phải tuân thủ các thủ tục pháp lý Tôi muốn tuân thủ thủ tục pháp lý Thấy thái độ của cô ta kiểm quyết như vậy Cảnh sát rất ngán ngẩm ơi vậy cũng được Chị còn có người thân nào cần thông báo không? An An, mẹ em bị bệnh tim Muộn rồi, chúng ta đừng có quấy giày mẹ em được không Riêu Diêu ở nhà ông bà nội chắc cũng ngủ rồi Nếu nó nhìn thấy em thế này chắc chắn sẽ hoảng sợ Tư An nhìn hắn một cái Sơ tay cho hắn một cái ba tai Người đàn ông này lúc nào cũng vậy Lúc đánh người là ma quỷ Sau khi ma quỷ biến mất lại trở thành quý ông từ lần đầu tiên cô ta bị đánh cách đây 3 năm đến bây giờ hắn đã diễn trò này ít nhất 5 lần rồi. lần nào cũng thành khẩn xin lỗi, quỳ xuống viết cam kết, thề độc, mua quả cáp, dập sưng mũi, không sao, đi hàn quốc du lịch nhân tiện trình hình, vãi sưng cánh tay, không sao, sang châu âu du lịch điều dưỡng. hắn hết sức chiều con, cực kỳ hiếu thảo với ông bà hai bên, lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng cô ta, cho đến lần tiếp theo hắn nhất thời mất kiềm chế. Hiệu trưởng Dương nghiêng đầu tránh được cái bàn tay này, quỳ một gối xuống đất. An An, em đừng làm vậy có được không? Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Để mặt siêu diêu, em bỏ qua cho anh lần này đi. Anh hứa với em sẽ bỏ rượu, sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhìn sắc mặt mấy viên cảnh sát đó, Tư Án biết mình lại trở thành người điên. Hiệu trưởng Dương lại trở thành một quý ông yêu vợ. Dù có đi giám định thì sao, vẫn sẽ không có ai ủng hộ cô ta vẫn sẽ không có các trình tự tư pháp, vẫn sẽ không có ai đứng ra nói giúp cô ta. Tết dương lịch năm 2014, một chiếc xe Volkswagen Matagan chạy như điên trên đường cao tốc. Người đàn ông lái xe nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt cao có, bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng. Người phụ nữ ngồi trên ghế lái phụ cũng miếng môi im lặng, sợ chọc phải ông chồng bị người khác đắc tội trong buổi tụ tập bạn bè. Hắn chính là một người đàn ông như vậy Người khác nói mấy câu đã có thể làm hắn nổi giận Nhưng bề ngoài vẫn lịch thiệp như một quý ông Tất cả cơn giận đều giấu trong lòng Cuối cùng người gặp nạn là cô ta Người thân thiết nhất và không tránh đi đâu được Cô bé 6 tuổi ngồi trên ghế trẻ em Không biết gì về tình hình nguy hiểm trước mắt Vẫn hát su con búp bê Barbie Sau một người họ hàng tặng Người đàn ông nhíu mày càng ngày càng chặt Càng ngày càng không thể chịu được tiếng ổn Của con gái phát ra Đừng hát nữa Cô bé khức lại một lát rồi quả khóc Người đàn ông đột nhiên tấp xe vào làn dừng xe khẩn cấp đạp phanh xe Cô chồng con cái kiểu gì thế? Cô xem cô chịu nó thành ra thế nào rồi? Không có giáo dục gì cả Có người tặng quà là nhận ngay Đúng là đồ mất nét Tư An hơi tức giận Sương Thành mắng chửi cô ta thế nào cũng được Nhưng mắng con gái là chạm đến giới hạn của cô ta Cô ta tháo dây an toàn Tôi ra ghế sau ngồi với nó Ai cho cô cởi xe an toàn Đây là đường cao tốc có biết không Nghe thấy bố mẹ cãi nhau Cô bé càng khóc to hơn Đừng khóc nữa Con khóc là bố bỏ con lại đây đấy Dương Thành nói Cô bé bị đe dọa càng hoảng sợ Khào khóc nức nở à, Mẹ mẹ Nghe tiếng khóc của con gái Tư An cảm thấy như có người xé rách trái tim cô ta Tôi xuống ngồi với con Cô ta tháo dây an toàn, chưa kịp mở cửa xe Bàn tay to lớn của người đàn ông đã đánh vào mặt cô ta Tao bảo mày không được xuống, mày có nghe thấy không? Lần này Tư An đúng là không nghe thấy gì cả Trong tai toàn là tiếng ủ ủ Trước mặt là khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông này Mẹ, mẹ, tai mẹ chảy máu rồi, mẹ Tư An thì thào, <cười> Tôi phải rời khỏi anh, tôi phải rời khỏi anh khun mặt người đàn ông cả trở đi dữ tợn, hai tay bóp chặt cổ cô ta. Chúng nó khinh tao, đến mày cũng khinh tao đúng không? Khinh tao danh nghĩa là hiệu trưởng, trên thực tế chỉ là một thằng thợ dạy học nghèo kiết xác, tiền kiếm cả năm còn chưa đủ cho bọn nó đánh mặt trược. Mày mất việc, tao không làm được gì khác ngoài việc thở thán, than dài. Mày lấy tao làm mày khổ đúng không? Tao phải cho chúng mày thấy ai lợi hại hơn, ai là chủ cái nhà này hắn vừa nói vừa ra sức lắc Tư An, Diêu Diêu phía sau không ngừng gào thét khóc lóc. Tư An liều mạng vùng vẫy, hai chân đạp lung tung, dùng hết sức mạnh toàn thân kéo tay hắn ra, nhưng tay hắn rắn chắc như kìm sắt, thân hình to lớn như quả núi không đẩy ra được. Đến lúc dùng hết chút sức lực cuối cùng, cô ta bỏ buông xuôi, thôi có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất. Đến tận lúc một chiếc xe tải lớn đi qua Ánh đèn lóa mắt chiếu vào trong xe Chiếu lên khuôn mặt sứ tợn của dương Thành Hắn mới tỉnh táo lại được một chút Lúc Tư An tỉnh lại Thì xe đã chạy bình thường Con gái trên ghế sau không biết là không mệt Hay là được sỗ sành Mà đã ôm búp bê ngủ rồi Trên xe chỉ có tiếng nhạc su sương Bình yên như vụ tranh chấp suýt nữa Khiến cô ta mất mạng vừa rồi không hề xảy ra Cô ta sờ sờ cổ mình Chỉ cảm thấy đau sát sờ sờ tai, tai phải vẫn u u, tai trái vẫn có thể nghe được âm thanh. An an, hứa về anh, đừng cãi nhau với anh nữa. Gia đình chúng ta sẽ sống hòa thuận được không? Anh không biết vì sao người ta lại cho rằng ly hôn là chuyện tốt. Nếu em bỏ anh, anh nhất định sẽ đau khổ không sống nổi. Lúc đó không biết lại làm ra chuyện gì. Vừa rồi em ngất đi, anh ngờ em sẽ không tỉnh lại nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn lái xe lao xuống cầu vượt, cả nhà cùng chết, lại được sống bên nhau ở thế giới bên kia. Tư An vẫn có một chiếc ba lô dùng trong trường hợp khẩn cấp, cô ta mua khi xảy ra vụ động đất ở Tứ Xuyên, nhưng trong ba lô lại không phải đồ dùng khi động đất mà là chứng minh thư, hộ khẩu, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm xã hội, kết quả giám định thương tật, sổ bệnh án, một ít tiền mặt và vài bộ quần áo. Cô ta giấu chiếc ba lô này dưới gầm giường, nơi chồng cô ta vĩnh viễn không bao giờ nhìn tới. mùng 2 tháng 1, chồng cô ta mấy người bạn gọi ra ngoài uống rượu, trước khi đi còn trao cho cô ta một nụ hôn. Cô ta trợn tròn mắt, trong đầu lại nghĩ cách chạy trốn. Cô ta nghe tiếng cửa chống trộm bị khóa lại, vội vã bật dậy khỏi giường, tìm ba lô khẩn cấp, mở tủ quần áo ra hết sức nhét đồ vào ba lô. Sau khi nhét được một nửa ba lô, cô ta lại bắt đầu nhét đồ của con gái vào. Cô ta đã vô số lần hình dung việc này trong đầu Nhưng đây mới là lần đầu tiên hiện thực hóa việc đó Sau khi sắp đổ xong Cho thẻ ngân hàng, số tiết kiệm vào ví Cô ta đeo ba lô lên lưng Đánh thức con gái dậy Diêu Diêu dụi mắt nhìn mẹ và chiếc ba lô ờ, mẹ ơi, mẹ con mình đi du lịch à Ờ, mẹ con mình đi du lịch Ờ, có đi cùng không Bố có việc phải ở nhà Mẹ và Diêu Diêu đi thôi À, bà nội có đi cùng không? Bà nội cũng không đi Vâng Diêu Diêu đứng bật dậy Mẹ con mình đi du lịch nào? Sau khi lên xe buýt lên thành phố Tâm tình cô ta bình tĩnh lại một chút Cầm điện thoại di động gọi một số điện thoại được một người bạn cho Alo, luật sư Lâm, Lâm giả mộc đúng không? Sau khi thấy bên kia xác nhận Cô ta hít một hơi Tớ là Tư An, chắc là bạn không nhớ tớ Tớ là bạn học cùng khóa với bạn. Tớ có một số việc liên quan đến sống chết muốn nhờ bạn. Khoảng 3 tiếng nữa tớ sẽ tới thành phố A. Bạn có thể tới đón tớ được không? Cô ta đặt điện thoại xuống, nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, xòa cái cổ dưới cổ áo dựa cao. Mẹ, tay mẹ lạnh quá. Con gái cầm tay cô ta. Ừ. Người đàn ông ngồi ghế sau cô ta trong một điếu thuốc. Người nồng nặc mùi rượu huyên thuyên với người ngồi bên cạnh Tư An cò xuống người cầm chặt tay con gái Mẹ con cháu đến thành phố A du lịch hay là thăm người thân? Một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh hỏi Tư An không nói gì, chiêu siêu vui vẻ trả lời Mẹ con cháu đi du lịch, không cho bố đi cùng Ờ Người phụ nữ trung niên quan sát Tư An Tối qua cô ta bị ăn tát, trên mặt vẫn còn nguyên vết ngón tay Về nhà mẹ đẻ à Bọn trẻ bây giờ suốt ngày cãi nhau. Chuyện nhà người khác cô không hiểu, làm ơn đừng bình luận lung tung. Tư ản nói lạnh lùng, kéo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống thấp hơn. Cô ta chỉ mong tất cả mọi người đừng chú ý tới mình. Nhưng câu nói vừa rồi của người phụ nữ này làm cho mấy người xung quanh đều nhìn về phía cô ta. Bọn trẻ đúng là khó tính. Người phụ nữ chung niên chép miệng. Thời cô còn trẻ... Người phụ nữ trung niên bắt đầu lại nhảy kể chuyện nhà mình Vợ chồng cãi nhau đánh nhau Tư An nhắm mắt lại Làm bộ không nghe thấy Mọi người trên xe cũng không ai tiếp lời Người phụ nữ trung niên cũng không nói nữa Điện thoại của Tư An đổ chuông Cô ta nghe điện thoại Tôi phải ly hôn Thỏa thuận tôi để trên bàn đúng nước Anh không đồng ý thì tôi sẽ đến tòa án khởi tố Lần này anh nhờ ai nói giúp cũng vô dụng Bố mẹ tôi cũng không biết tôi ở đâu Cô ta nói xong liền tắt điện thoại, tháo xin ra, kéo cửa sổ ném ra ngoài. Lâm Gia Mộc nhớ lại những gì cô biết về Tư An. Hai người không học cùng khoa, quan hệ xã hội cũng không liên quan tới nhau. Phòng ký túc cách nhau hai tầng, hai bên đều biết đối phương là bạn cùng trường, gặp mặt mỉm cười chào nhau, chấm hết. Lần duy nhất có qua lại với nhau là Tư An nhặt được thẻ cơm của Lâm Gia Mộc. Khi đó Lâm Gia Mộc đang chìm đắm trong tình yêu với thầy giáo mình, đau khổ không thể tự giải thoát, thường xuyên không thiết gì đến mọi chuyện xung quanh, mất thẻ cơm cũng không nhớ mất ở đâu, vô số tâm tình cũng tràn đến một lúc, ngồi một mình khóc tâm tức trên cầu thang. Từ An đi tới, đưa cho cô ta chiếc thẻ cơm. "Đây là thẻ của bạn à? Bạn đánh rơi lúc lấy nước, tôi đứng xếp hàng phía sau bạn, nhặt lên xong gọi bạn nhưng bạn không nghe thấy." Lâm Gia Mộc cầm lấy thẻ cơm tiếp tục khóc cô không biết vì sao mình lại mềm yếu như vậy có quá nhiều cảm xúc cần được phải tiết khóc rất lâu mới phát hiện thư An chưa đi mà vẫn đứng trước mặt cô chân tay nóng ngóng bạn bạn cần khăn giấy không cô ta gật đầu nhận lấy khăn giấy Tư An ngồi xuống bên cạnh cô thực ra tớ rất hâm mộ bạn xinh đẹp thông minh đi tới đâu cũng là tiêu điểm giữa đám đông bất kể là diễn thuyết hay là hùng biện đều luôn đứng thứ nhất còn tớ lại không có cả dũng khí để đăng ký dự thi Dạo này nghe mọi người nói về một số chuyện không hay của bạn Tớ cho rằng những chuyện đó đều không đúng Bạn không phải là người như họ nói Nhưng bây giờ bạn suốt ngày đờ đẫn Trong thời gian ngắn đã gây đi rất nhiều Tớ cũng cảm thấy bạn không còn giống bạn nữa Nghe đến đó, Lâm Sá Mộc đứng lên Cảm ơn bạn đã trả lại thẻ cơm cho tớ Tạm biệt Sự quan tâm vụng về của Tư An không làm cho cô cảm thấy dễ chịu Ngược lại còn làm cô cực kỳ khó chịu Chuyện tình cảm thời đại học là chuyện nhục nhã nhất, thất bại nhất của cô. Tư An đã chứng kiến nửa tiếng thê thảm nhất trong đời cô. Cô nhớ Tư An nhưng cô không muốn gặp lại Tư An vì nhìn Tư An không khác gì nhìn thấy vết thương đã mọc mụ trên người mình. Sau gần 10 năm, đột nhiên Tư An lại gọi điện thoại cho cô, chuyện này thật sự nằm ngoài sự liệu của cô. Cô vẫn dọn dẹp phòng ngủ phụ cho Tư An. Cô đã mấy lần nghe bạn học nói về chuyện của Tư An trên trang mạng dành cho những người học cùng trường. Đa số mọi người đều tỏ ra hâm mộ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tư An chuyển chỗ làm một hai lần rồi đến chỗ công ty cỡ vừa. Chuyện này cũng không có gì là tài giỏi. Tài giỏi ở chỗ, Tư An tìm được một người chồng rất tốt, xuất thân gia đình gia giáo, từng qua môi trường giáo dục cao cấp. Tuổi còn trẻ đã trở thành hiệu trưởng một trường cấp 3 trung bình trên tỉnh lỵ. Nghe nói tiền đồ rất sáng lạn. Quan trọng nhất là chồng Tư An rất dịu dàng, yêu thương vợ con, làm mọi người đều phải ngỡ mộ Khi đó, Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy lạ vì Tư An vốn tính dịu dàng Từ trước đến nay luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người Lại không có bất cứ phản ứng nào khi thấy những bình luận như vậy Bình thường khi mọi người đang trạng thái khoe ảnh con Tư An bao giờ cũng bình luận vài câu Cô cho rằng Tư An khiêm tốn, nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy Cô vừa gọi điện thoại cho Điền Cầm Cầm trên tỉnh lỵ, nhưng ấn tượng của Điền Cầm Cầm đối với Tư An còn nhạt nhòa hơn cả Lâm Gia Mộc. Tư An là cái đứa không cao da trắng, tóc quan tự nhiên nhìn như búp bê tây à? Không, không phải, đó là đứa ở cùng phòng với nó, Tư An cũng không cao, cũng rất trắng, nhưng nhìn rất bình thường, chỉ gọi là xinh xắn thôi. À, tôi nhớ rồi, cái đứa hay đi cùng con búp bê tây đấy chứ gì? Lâm Sam Bộc biết mình gọi điện thoại cho điền cầm cầm cũng chỉ lãng phí thời gian. Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa, tớ tưởng bạn biết tư an cơ. Tỉnh lị lớn như vậy, nếu nó không kiện cáo gì thì làm sao tớ biết được? À đúng rồi, Sam mộc nghe nói bạn có thai rồi đúng không? Ai nói thế? Có mấy bạn học nói với bạn có bầu nên cưới, không tổ chức tiệc là vì sợ bụng to không mặc được váy cưới. Làm gì có, tớ đâu có thai? Thế à? Tiếc quá, lúc nào có thai nhiều nói với tớ tại sao tớ phải nói với bạn để hứa hôn cho bọn trẻ con mặc dù con trai tớ cũng lớn rồi nhưng sau này chắc chắn nó rất chững chạc nếu tớ sinh con trai thì sao tớ sẽ cố sinh thêm một đứa con gái vậy hey đừng nói vớ vẩn nữa hey thôi không nói chuyện với bạn nữa có người tìm tớ có thai nhất định phải nói với tớ đấy điền cầm cầm cuốc điện thoại lầm ra mộc rơi vào trầm tư suốt cuộc tư an có chuyện gì mà vội phá tìm cô như vậy Tại sao Tư An lại viết số điện thoại của cô Tư An luôn là một cô gái ít người chú ý trong đám đông Nhưng người khác nhìn thấy Tư An cả chục lần Nhưng có khi vẫn không nhớ mình đã gặp người này Nhưng nếu là bạn của Tư An Thì sẽ thấy Tư An luôn quan sát mọi người Hết sức thận trọng không làm phiền bất cứ ai Không làm cho bất kỳ ai chú ý đến mình Chương 2. Giám định thương tật Trích lời gia mộc. Không phải gia đình của tất cả mọi người đều là nơi neo đậu an toàn, có khi gia đình lại là một vùng biển đầy cá mập. Thời gian 10 năm có thể thay đổi con người được bao nhiêu? Lâm Già Mộc luôn chú ý quan sát đám đông, nhưng đến tận lúc một người phụ nữ gầy yếu nhìn quen mặt sát một em bé đến trước mặt cô thì cô mới nhận ra đó là Tư An. Tư An à? Ờ... Tư An gật đầu, cố gắng nhìm cười, nhưng vết thương trên mặt lại làm cho nụ cười này càng đau khổ và tuyệt vọng hơn. Diêu Diêu, đây là cô Lâm. Cháu chào cô. Không gầy gò yếu ớt như mẹ, Diêu Diêu rất giống một công chúa bé bỏng, mà có bông màu đỏ, tóc tết kiểu công chúa, đôi mắt to chớp chớp rất lành lợi. Chào Diêu Diêu. Lâm giam mộc phút tóc cô bé, cầm ba lô giúp Tư An. Xe của tớ bên kia, đi thôi. Tư An có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng, cô ta quay mặt đi, nghiêng tay trái về phía Lâm Gia Mộc mới nghe rõ Lâm Gia Mộc nói gì, sau đó gật đầu đi theo Lâm Gia Mộc. Trịnh Đạc ngồi trên xe dùng iPad xem tin tức, Lâm Gia Mộc gõ cửa kính, trịnh Đạc ngẩng đầu lên. Bạn là Tư An à? Tôi là chồng của Lâm Gia Mộc. Tư An không ngờ Lâm Gia Mộc lại đi cùng một người đàn ông vừa cao vừa to đến đón cô ta nên rất kinh ngạc một cơn gió thổi qua trên người Trịnh Đạc chỉ có mùi sữa tắm và bột gạo sâu không có mùi rượu ánh mắt kiên định mà chân thành tự an thoáng yên tâm nhưng vẫn giữ cảnh giác chẳng phải lúc đầu Dương Thành cũng đàng hoàng lịch thiệp thế này sao Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đưa mắt nhìn nhau những người phụ nữ bị bạo hành gần đây đều như có một đặc điểm là luôn cố gắng ăn mặc làm sao che kín người gặp người khác luôn cảnh giác và sợ hãi ánh mắt chôn tranh thiếu tự tin những đặc điểm thế này hiện rất rõ trên người Tư An Lâm xả mộc sách ba lô cồng cành cho Tư An mở cốp xe cất vào trên đường đi người lớn không nói chuyện chỉ có Diêu Diêu vui vẻ hoa chân múa tay nhìn ra ngoài cửa xe dường như Diêu Diêu cho rằng hai mẹ con đang đi du lịch thật không hề biết cuộc sống của mình đã có một sự thay đổi long trời lở đất Tớ đã dọn phòng ngủ phụ rồi bạn có thể ở tạm nhà Tớ Có làm phiền bạn quá không, tớ có thể thuê nhà Kể cả thuê nhà cũng không thể thuê được trong vòng mấy tiếng Bạn cứ tạm thời nhà tớ, lúc nào tìm được nhà thì chuyển ra sau Xem ra tư an muốn ở đây lâu dài chứ không phải tránh né tạm thời Ờ, đúng rồi, tớ có một người bạn làm ở bệnh viện Tớ muốn giám định thương tật Được Tư An là một người như vậy, thoạt nhìn yếu đuối nhưng đôi khi lại rất kiên định Rất nhiều phụ nữ bị bạo hành, cũng có rất nhiều người dẫn con trốn đi như Tư An Nhưng đại đa số đều bị chồng hoặc người thân sỗ sảnh quay về Rất ít người có ánh mắt kiên định, thậm chí là đoạn tuyệt như thế này Dám định gì ạ? Mẹ bị thương, cô Lâm đưa mẹ đi gặp bác sĩ Mẹ lại hầu đậu ngã bị thương à? Hay là mẹ lại phát điên? Xóm siêu siêu lộ rõ vẻ trách móc Bà ngoại và bác đều nói mẹ đoảng Tư An cười đau khổ Con gái cô ta có thái độ như vậy không có gì lạ Phần lớn thời gian dương thành đều rất tốt với con gái Cũng dành rất nhiều thời gian cho con gái Kết quả là con gái bị tẩy não triệt đề Trong mắt con gái Tư An chính là một người mẹ đôi khi rất hữu dụng Đôi khi lại là một người phụ nữ đánh đá Cố tình gây sự với người khác Hoàn toàn không hiểu chính vì mình Nên mẹ mới hạ quyết tâm bỏ đi Diêu diêu, mẹ cháu không đoảng, mẹ cháu chỉ bị thương, có người xấu đánh mẹ cháu Lâm ra mộc nói Làm sai nên mới bị đánh Diêu diêu, cháu đã bao giờ làm sai chưa? Diêu diêu suy nghĩ một lát rồi cười ngượng ngùng Có Lúc cháu làm sai mẹ cháu có đánh cháu không? Có đánh vào mông cháu Có đau lâu không? Sau đó có cần đi khám bác sĩ không? Diêu diêu lắc đầu Ba nội nói đánh người khác là không đúng Thế tại sao cháu lại nói làm sai phải bị đánh đòn? Siêu Siêu không nói gì, cúi đầu nghịch ngón tay mình. Lát nữa chú dẫn cháu đi ăn McDonald's, mẹ và cô đến bệnh viện được không? Trịnh Đạc đang lái xe quay đầu lại nói. Vâng, cháu thích ăn McDonald's nhất. Trong lúc chờ giám định, Lâm Gia Mục lật xem bệnh án Tư An được cho cô, gãy xương, chấn thương sọ não, bầm dập bong gân, đủ loại tai nạn liên tiếp xuất hiện trong bệnh án của Tư An. Nếu không có gì bất ngờ, lần này tai Tư An bị tổn thương, còn các vết thương khác, Lâm Gia Mộc quyết định tránh ra ngoài trong lúc bác sĩ giám định thương tích. Lúc đi ra, trên cổ Tư An quấn băng, tay nhét bông y tế, bác sĩ đưa ra kết quả giám định đã đóng dấu cho Lâm Gia Mộc, bị thương nhẹ. Đúng vậy, sơ này bạo hành gia đình đều là bị thương nhẹ. Hơn nữa, mỗi lần tự án bị thương đều được điều trị kịp thời, sau khi gãy sống mũi thậm chí còn được đến Hàn Quốc phẫu thuật trình hình, không bị ảnh hưởng đến chức năng. Tất cả mọi vấn đề trong bệnh án đều chỉ có thể chứng minh có hiện tượng bạo hành, nhưng không thể định tội cho bất kỳ ai. <cười> tớ và hắn biết nhau nhờ có người giới thiệu Hắn có một người bạn của anh rể tớ Vốn anh rể tớ cũng không nghĩ tớ và hắn có tiến triển gì Anh ấy giới thiệu tớ cho hắn chỉ vì mẹ tớ nói quá nhiều Mẹ tớ cảm thấy tớ không đẹp, lại không biết ăn nói Công việc cũng bình thường Sẽ không tìm được một bạn trai có điều kiện quá tốt Nên luôn ép tớ lấy chồng Lúc hắn đồng ý hẹn hò với tớ, tớ cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ. Sau đó tớ và hắn kết hôn. Hắn dạy tớ chọn quần áo, trang điểm làm đẹp, giao tiếp, thậm chí gặp ai nên nói những gì, mỉm cười thế nào, đối nhân xử thế ra sao. Tớ không còn là con vịt xấu xí bị mọi người xem thường nữa. Cho đến 3 năm trước, tớ và hắn cùng dự đám cưới bạn học của hắn. Có người khen tớ vài câu, trêu đùa vài câu, hắn vừa về nhà đã trở mặt, nói tớ lẳng lơ. Tớ giải thích mấy câu, thế là hắn đánh luôn. Sau đó, tớ biết bạn gái cũ của hắn, những kiểu quần áo hắn chọn cho tớ và cách trang điểm hắn dạy tớ đều giống bạn gái cũ của hắn như đúc. Tớ cho rằng tớ là vật thế thân. Đến lúc tớ tình cờ gặp bạn gái cũ của hắn trên mạng, cô ta chủ động bắt chuyện tớ trước. Tớ mới biết hắn cũng khống chế bạn gái cũ giống như không chế tớ bây giờ. Bạn gái cũ của hắn vốn thích ăn mặc kiểu tomboy Bị hắn cải tạo thành kiểu thục nữ Rồi đến một ngày cô ta không chịu nổi sự khống chế của hắn Nên chia tay Lúc đó hắn như lên cơn điên Nếu không có người can ngăn Thì hắn suýt nữa đã đánh chết bạn gái cũ Sau đó bạn gái cũ của hắn phải ra nước ngoài để tranh hắn Tớ là đối tượng thứ hai hắn chọn lúc không lên con điên hắn rất tốt với tớ rất dịu dàng chu đáo tất cả mọi người đều bị hắn lừa cho rằng hắn là người bị hại trong cuộc hôn nhân này còn tớ là một con điên hơi tí lại đập đĩa bát suốt ngày ghen bóng ghen gió mỗi lần hắn đánh tớ đều là bất đắc dĩ ngay cả bố mẹ tớ cũng đứng về phía hắn theo bố mẹ tớ thì hắn chịu lấy tớ đã là một ơn huệ cực lớn rồi hôm tết dương lịch hắn đánh tớ suýt nữa bóp cổ giết chết tớ tớ nhẫn nhịn Buổi tối hôm qua hắn cãi nhau với người khác vì công việc. Lúc về nhà diêu diêu cứ đòi xem gấu buoni. Tớ đang dỗ diêu diêu thì hắn tóm lấy diêu diêu rồi giật như điên. Đó là lần thứ hai hắn bị diêu diêu chọc giận. Tớ thật sự sợ hắn sẽ giết diêu diêu nên liều mạng bảo vệ diêu diêu. Kết quả mạng nghĩ đã sắp khỏi lại bị đánh thủng. Hắn lại dùng mánh cũ bóp cổ tớ. Tớ bị bóp cổ hôn mê hơn năm phút. siêu diêu không nhớ gì về những chuyện này trong mắt nó bố nó luôn là người tốt nhưng tớ biết tớ phải bỏ trốn vì diêu diêu nếu không hai mẹ con tớ sớm muộn gì cũng có ngày bị hàn đánh chết lâm gia mộc và tư an đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng cười của siêu diêu diêu diêu cầm con cú bông đuổi theo trịnh đạt cười cương đầu chào chú là cười đầu trào trịnh đạt chạy vòng quanh sofa đột nhiên xoay người bắt được siêu diêu, diêu đàn chạy tới rồi rơi lên cao Cường đầu chọc bắt được cháu rồi siêu diêu hét lên vui vẻ Tư An nhìn thấy cảnh này Cảm thấy vừa vui mừng lại vừa chua sót Trẻ con bao giờ cũng vậy Chuyện gì cũng quên rất nhanh Dù thay đổi môi trường sống Cũng có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ Mẹ siêu diêu gọi to Chú Trịnh cao hơn bố Trịnh Đạc đặt siêu siêu xuống siêu diêu lao đến ôm đùi mẹ Ừ chú Trịnh mệt rồi Mẹ mua cho con loại kem con thích ăn nhất đây Vâng, con thích ăn kem nhất Siêu siêu cười hì hì, đỡ chiếc túi Tư An sách trên tay rồi lấy kem ăn Trịnh Đạc liếc một cái, lâm giam bộc nhẹ nhàng đi tới Sao thế? <cười> Dương Thành báo cảnh sát rồi Sao? Hắn nói Tư An bị bệnh tâm thần bắt cóc con gái Người ta tin hắn à? Trịnh Đạc lắc đầu, cảnh sát cũng không phải kẻ ngốc Đã bao nhiêu lần họ phải đến nhà họ Sương vì bạo hành gia đình Mặc dù Dương Thành vẫn nói Tư An bị bệnh tâm thần nhưng lại không có xác nhận chính thức của bệnh viện, rõ ràng mâu thuẫn vợ chồng rất sâu sắc. Nói cho cùng thì chuyện này chỉ là chuyện trong nhà nhưng vẫn có hồ sơ ở chỗ cảnh sát. Cảnh sát đã nhờ đến Trịnh Đạc lưu ý thông tin về Tư An. Cảnh sát Lưu vừa tìm thấy đã thông tin này. Một người đàn ông rất sĩ diện và có ham muốn khống chế người khác rất mạnh như Dương Thành lại công khai báo cảnh sát làm một việc ngoài dữ liệu của Trịnh đạt và Lâm Gia Mộc. Hiển nhiên, hắn không cho rằng đây là việc làm tùy hứng của Tư An mà cho rằng lần này Tư An mang riêu diêu bỏ đi là một sự phản bội. Hắn công khai việc Tư An bị bệnh tâm thần. Điều này cho thấy hắn cũng không muốn Tư An quay về nữa. Nhưng một khi không cần vợ nữa, một kẻ coi vợ và con gái là tài sản thuộc sở hữu của mình như hắn sẽ xử lý Tư An thế nào thì cũng khó có thể tưởng tượng. Lâm Già Mộc phố muốn lợi dụng kết quả giám định trong tay mình để đàm phán với Dương Thành. Bây giờ xem ra nếu không giải quyết tốt chuyện này Bất cứ sự tiếp xúc nào với dương Thành Cũng là một sự mạo hiểm đối với tính mạng của hai mẹ con Tư An Sáng hôm nay, Diêu Diêu thức dậy rất sớm Lại đi xe khách rất lâu Sau khi chơi đùa một hồi đã bắt đầu buồn ngủ Chẳng bao lâu sau đã dựa vào lòng Tư An ngủ mất Tư An bế Diêu Diêu vào phòng ngủ Đắp chăn cho con gái Lâm ra mộc kéo Tư An sang bên cạnh dương Thành báo cảnh sát rồi Ờ, Tư An gật đầu Hắn và trường đồn cảnh sát chỗ tớ là bạn bè Sương Thành không bao giờ chơi với người nào mà không có lợi ích Tất cả các quan hệ xa giao của hắn đều có mục đích Người hắn qua lại phải có gì đó hắn cần Đương nhiên, hắn cũng có thể giúp lại những người này Việc trao đổi lợi ích như vậy mới là cơ sở cho một mối quan hệ bền vững Hắn đã từng khoe khoang với tư an vô số lần trong những lúc tâm tình thoải mái. Chẳng hạn như hắn lợi dụng quyền lực trong tay giúp họ hàng của trưởng đồn cảnh sát giải quyết chuyện đi học cho con thế nào. trưởng đồn bỏ qua cho bạn hắn khi vi phạm luật giao thông ra sao. Bạn hắn lại giúp hắn làm việc gì? Tóm lại, khi có mạng lưới quan hệ rộng rãi, những việc người khác cảm thấy khó khăn, hắn chỉ gọi mấy cuộc điện thoại là có thể giải quyết được. Bạn vứt sim điện thoại chưa? Vứt rồi. Điện thoại đâu? Tư An lấy chiếc iPhone 4S trong túi sách ra Tớ tắt nguồn rồi Lâm ra mộc cầm điện thoại của Tư An Không nói câu nào Mở cửa sổ ra ném thẳng ra ngoài iPhone có hệ thống định vị Chờ chắc một kẻ có ham muốn không chế mạnh như Dương Thành Lại không cài phần mềm giám sát lên điện thoại Bạn tắt máy lúc nào Tớ... tớ quên rồi Tư An hơi lướng cuống Chắc là trên xe Có nghĩa lúc đó tín hiệu đang di động Sao cơ? Có nghĩa lúc đó xe đang chạy Ờ, thế thì còn đỡ Nhưng Dương Thành chắc chắn có thể biết được Tư An bắt xe khách đường dài Bây giờ xe khách đường dài đều có thiết bị giám sát Nếu hắn có quan hệ rộng như Tư An nói Thì việc tra được Tư An dẫn con gái đến thành phố A chỉ là vấn đề thời gian Ngoài chứng minh thư, đăng ký kết hôn và số hộ khẩu Bạn còn mang theo những gì? Từ An im lặng lôi túi sách ra, trong đó được đầy tiền mặt, khoảng chừng 200.000. Số tiền này, tiền tiết kiệm của gia đình đều để trong tài khoản của hắn, hắn chỉ mang một chiếc thẻ tín dụng trên người, còn lại đều để ở một nơi cố định trong nhà, hắn cho rằng tới không biết chỗ hắn giấu, cũng không biết mật khẩu, cho nên rất yên tâm. Từ An vẫn là Tư An, mặc dù bị hôn nhân hành hạ đến thân tàn ma dại, nhưng vẫn là một cô gái luôn lặng lặng quan sát mọi thứ. Thẻ được kẹp trong quyền Napoleon để trong phòng sách Đó là quyền chuyện hắn thích nhất Mật khẩu là ngày hắn được bổ nhiệm chức hiệu trưởng Tư An cười hơi đắc ý Vì thế Dương Thành mới nổi cơn điên Hiện nay tất cả tiền có thể giúp được của gia đình đều bị Tư An mang đi Ờ Nếu khởi kiện mà phải quay về tình lị đối mặt với hắn Thì tới lựa chọn cùng con gái sống ở nơi khác Từ An vặn vẹo ngón tay, lúc nói đến chuyện sống bên ngoài, cô ta vô thức cắn móng tay. Bạn có cần liên lạc với ai không? Từ An lắc đầu. Lúc vừa kết hôn, hắn đã định tớ cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè. Những người còn lại đều là họ hàng. Những người đó đều đứng về phía hắn, cho rằng tớ lấy được hắn là một chuyện may mắn. Bố mẹ bạn cũng nghĩ như vậy à? Nhà tớ có ba chị em, tớ là thứ hai. Lúc tớ chưa được 1 tuổi thì mẹ tớ đã có thai, nên gửi tớ đến nhà ông bà nội. Năm tớ 7 tuổi thì ông nội mất, mẹ tớ mới đón tớ về. Mẹ tớ vẫn nói tớ hận mẹ, sinh ra là để đòi nợ bà ấy. Nói tớ luôn nhìn bà ấy chằm chằm, làm bà ấy sợ. Nói tớ không thân với bà ấy, không giống con đẻ của bà ấy. Chị gái tớ cũng không thân với tớ, chị ấy đứng về phía bố mẹ. Em trai tớ thì đỡ hơn, nhưng nó ra nước ngoài rồi, không ở trong nước. Tư An cười. <cười> Tính ra thì sau khi lấy Dương Thành Tớ mới có chút địa vị trong nhà Bố mẹ tớ không có người tâm sự Nên có chuyện gì cũng bàn bạc với hắn Chị gái và anh rể tớ nhờ có hắn Nên chúng thầu kinh doanh nhà ăn của trường cấp 3 Cùng phụ hắn không khác gì thần tiên Lần đầu tiên tớ bị hắn đánh gãy xương đã định ly hôn Nhưng chị gái tớ vào bệnh viện không ngừng mắng tớ Nói tớ có phúc mà không biết hưởng Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con Nói vợ chồng cãi nhau là chuyện thường Hắn thứ nhất không bồ bịch Thứ hai không chơi gái Thứ ba không bài bạc Thứ tư tốt với con Thứ năm hiếu thảo với bố mẹ Ly hôn vì một chuyện nhỏ như vậy là không đáng Chị ấy còn nói nếu tớ ly hôn hắn thì chỉ có thể là lấy ông già 60 tuổi Mẹ tớ cũng nói hắn là người tốt, chỉ thỉnh thoảng không khống chế được tâm tình, khi về già sẽ bớt cục cằn, nếu không có chuyện hắn đánh Diêu Diêu làm tớ bừng tỉnh thì có lẽ tớ sẽ thật sự cắn răng ở với hắn trông chờ đến lúc hắn già. Nói tới đây, Tự An cúi đầu dừng lại một lát. xa Mộc, hắn có thể thay đổi được không? Tớ đọc trên mạng thấy một phụ nữ bị chồng đánh chết mà gã chồng chỉ tuyên án 7 năm. Bố mẹ hắn không quý Diêu Diêu, bố mẹ tớ cũng không thích nó." Nếu hắn đánh chết tớ rồi vào tù Diêu diêu sẽ không có ai quan tâm Sau khi ra tù hắn lại bắt đầu đánh diêu diêu Lâm gia mộc không biết Tư An làm thế nào Chịu đựng được cuộc sống như vậy Nếu là một người yếu ớt hơn Bị khống chế tinh thần và hành hạ thể xác nhiều năm như vậy Sẽ không còn ý thức tự chủ Biến thành một người lệ thuộc người khác Vậy mà Tư An lại đứng vững được Hơn nữa còn dẫn con gái bỏ trốn Cho nên bây giờ Tư An có hơi nhiều lời Thậm chí nói năng hơi lộn xộn Cũng là chuyện dễ hiểu ba định làm thế nào? Tiếp tục trốn, nếu hắn tìm đến thành phố A thì tớ sẽ trốn đến nơi khác. Còn Diêu Diêu, nó không đi học nữa à? Siêu siêu 6 tuổi, vấn đề thực tế nhất chính là đi học. Một em bé không có hộ khẩu, đi học ở đâu cũng là một vấn đề, nhưng một khi đăng ký tạm trú thì sẽ lập tức để lộ tung tích. Có phải bạn cho rằng tớ không nên mang Siêu Diêu đi theo? Không, thì tớ không phải như thế. Tớ sẽ không xa giờ Diêu Diêu. Tư An nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng sợ, thậm chí bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô ta gãi đầu, lấy một lọ thuốc trong túi sách ra, xốc vài viên thuốc cho vào miệng. Đây là thuốc gì? Lâm Gia Mộc giật lọ thuốc trong tay cô ta. Đây là một lọ thuốc nhìn rất bình thường. Tên thuốc trên nhãn được viết bằng chữ cái Latin rất khó đọc. Abajolam. Năm ngoái tớ mất ngủ, lo âu, rụng tóc. Bạn của hắn kê cho tớ. Không được chẩn đoán à? Tư An hơi ngẩn ra Nhưng phản ứng của cô ta sau khi uống Đã trở nên chậm chạp Cô ta lắc đầu Ây buồn ngủ quá Tớ đi ngủ với rêu rêu đây Trịnh đạt đi tới tròm vài lần ra mộc Cô ấy nghiện thuốc à Vô thức Tư An nói năm ngoái bắt đầu mất ngủ, lo lắng, rụng tóc Rất có thể là hậu quả của việc bị ngược đái tinh thần và thể xác trong thời gian dài Dương Thành lại không đưa cô ta đến bệnh viện mà mua thuốc cho cô ta uống Loại thuốc này nếu uống nhiều thì thần kinh sẽ bị thuốc khống chế và phá hủy Hơn nữa khi Từ An uống thuốc thần kinh, Dương Thành lại có thêm một con bài trong tay chương 3, khống chế, trích lời da mộc Kẻ đi săn thường có thể dễ dàng tìm được con kiều nhỏ yếu nhất trong đám kiều nhỏ và bản năng của mình dương Thành ngồi trong phòng giám sát, trên mặt không lộ cảm xúc gì Giám đốc bến xe cười hì hì, chia thuốc trong gói thuốc Trung Hoa mềm dương Thành mang đến cho các nhân viên Một người bạn của tôi cãi nhau với bà xã, bà xã giận dỗi mang con bỏ đi À, mọi người đều tỏ ý đã hiểu Sương Thành xem lịch sử định vị GPS tìm chuyến xe khách xuất phát vào thời điểm đó, nhanh chóng tìm được Tư An và con gái trên chuyến xe chạy đến thành phố A trong băng ghi hình. Vẻ mặt đang lạnh lùng đột nhiên thả lòng. Thì ra cô ta đến thành phố A trước. Cô ta học đại học ở thành phố A, chắc là mang con đi tìm bạn học. Hơi. Người anh em biết đi đâu là được rồi. Tết nhất có mâu thuẫn gì không giải quyết được chứ? Cho cô ấy cơ hội xuống thang rồi đón về ăn Tết là xong. Năm nay tôi bảo là ăn Tết ở nhà, cô ấy nói muốn đi tour Singapore, Malaysia, Thái Lan Lời qua tiếng lại rồi thừa dịp tôi không có nhà mang con bỏ đi, đúng là bực mình Sơn Thành cười nói, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo Những thăng trầm trong phim thoạt nhìn thì rất sắc dối, nhưng nếu nghĩ kỹ lại cực kỳ đơn giản Cuối cùng, người vô tội lại luôn có kết cục tốt Nhân vật phản diện luôn được tha thứ, theo những tình tiết trong phim và mức độ sung sướng thì làm nhân vật phản diện có vẻ tốt hơn. Từ An trợn mắt nhìn tất cả những gì xảy ra trên tivi, thế giới trong phim truyền hình bao giờ cũng có thể làm cô ta tạm thời bình tĩnh lại. Sau khi chồng và con gái đã ngủ, một mình cô ta khoác áo ngủ ra phòng khách, dùng tai nghe xem tivi đến sáng. Chuyện này đã thành một thói quen. Sau khi phát hiện, xương thành cho cô ta uống thuốc an thần, nhưng cô ta lén nhổ ra trong một ngày chỉ có khoảng thời gian này là thuộc về cô ta khoảng thời gian này cũng giúp cô ta giữ được lý trí của mình đèn phòng ngủ chính sáng lên ánh sáng màu lam u ám chiếu qua khe cửa lâm ra màu khoác áo đi vệ sinh nhìn thấy tư an đang xem tivi trong phòng khách cô dừng lại một lát nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong phòng ngủ đã là 2 giờ đêm bạn mới dậy à tư an hơi ngượng ngùng tắt tivi Tớ làm bạn tình dậy à, tớ không ngủ được. Hây, <cười> hôm sao, bạn thích xem thì cứ xem đi. Gia Mộc, xin lỗi đã làm phiền bạn. Không có gì. Lâm Sa Mộc gạt mái tóc đã hơi dài ra sau tai. Tóc tớ dài rồi, ngày mai tớ với bạn đến salon cắt tóc đi. Cắt tóc? Ừ đúng, sắp Tết rồi, làm đẹp một chút. Ừ. Tư An sờ sờ tóc mình, đã từ rất lâu tóc cô ta luôn cố định ở mức ngang vai, ngay cả kiểu tóc cũng là dương thành lựa chọn. Mỗi lần cô ta nói muốn đổi kiểu tóc, là dương thành lại chê xấu. nào là chán quá rộp không che sẽ rất khó coi, nào là hình dáng phẳng tay không đẹp. Lúc lâm ra mập từ nhà vệ sinh đi ra, thì Tư An đã ngồi ngủ trên sofa, trên tay vẫn cầm chặt chiếc điều khiển từ xa như cầm thứ gì đó. Tiền của Sương Thành đương nhiên không chỉ có trong tài khoản, hắn còn có một ít tiền tiết kiệm có kỳ hạn và ký quỹ, nhưng nếu rút ra sẽ thiệt hại nặng nề. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cầm chìa khóa xe ra cửa. Chị gái tư an là Tư Bình, ở xét gần nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, hai vợ chồng đấu thầu được nhà ăn và kinh doanh yên ổn đều là nhờ có em rể Sương Thành. Tư Bình ở nhà xưa nay luôn luôn nói sao làm vậy, ngày Tết phải ở nhà chồng, còn Tết ông công ông táo nhất định phải về nhà mẹ đẻ. Chồng Tư Bình là Lưu Thiết Nam, mặc dù rất không thích nhưng không lay chuyển được vợ nên chỉ có thể nghe lời. Hôm nay hai người dậy sớm, vội vã ăn sáng rồi đến nhà họ Tư giúp bố mẹ Tư Bình dọn dẹp nhà cửa, sơ chế thực phẩm. Con trai của Tư Bình và Lưu Thiết Nam là Lưu Song, cầm súng chạy tới chạy lui, chơi đùa với ông ngoại trong phòng khách không lại nhạt với Tư An, hai ông bà nhà họ Tư mặc dù trọng nam khinh nữ nhưng vẫn rất chiều chuộng đứa con gái lớn Tư Bình. Tài sản phải để lại cho con trai út Tư Ninh, nhưng Tư Bình vẫn được ăn học đầy đủ. Khi lấy chồng cũng nhận được của hồi môn đàng hoàng, từ bé đến lớn, ngày Tết Tư Bình và Tư Ninh luôn có quần áo mới, Tư An lại mặc quần áo cũ của Tư Bình. Hơn nữa, Tư An sống nội tâm, còn Tư Bình lại có cái miệng rất ngọt, biết cách ăn nói làm bố mẹ vui. Trước khi Tư An may mắn lấy được Dương Thành, Tư Bình luôn thấy mình hơn rất Tư An về mọi mặt. Kể cả bây giờ, trước mặt thì Tư Bình vẫn tương đối tốt với Tư An, nhưng sau lưng... Mẹ, hôm nay Tư An không đến à? Hôm qua mẹ đã gọi điện cho nó nhưng không ai nghe máy, có khi hai vợ chồng lại cãi nhau rồi ơi cái con bé này số nó sướng mà không biết hưởng suốt ngày cãi vã với dương thành con nói với mẹ nhá trong những trường hợp ấy, giống như trường con ấy có mấy cô giáo trẻ mới vào dạy trẻ trung xinh đẹp gia thế cũng tốt cái gã thiết nam nhà con nhìn bọn nó mà không thể rời mắt đi được bọn nó cứ suốt ngày lượn quanh dương thành nhưng dương thành không thèm để ý nói mấy đứa đó bỗ bả không ngoan ngoãn như tư an mẹ xem bây giờ tự an gầy rơ xương dương thành mua cho nó mỹ phẩm đắt tiền mà cũng không thấy nó trẻ lên được bao nhiêu thế chất nó vốn không bằng con con xem bây giờ ra con vẫn đẹp nếp nhăn cũng ít mối tội vất vả nên tay có vết chai ơi tại hồi đó mẹ cứ bắt con cưới sớm bắt đầu mà bắt lúc đó mẹ chỉ nhờ bà mối hỏi thăm cho con ai biết con lần đầu tiên xem mặt đã yêu thằng lưu thiết nam luôn rồi vốn mẹ cũng thấy công việc của nó khá ổn Ai biết làm ngân hàng cũng có thể bị cho thôi việc Ôi nếu không có em rể con Thì bây giờ vợ chồng con À đúng rồi Một năm hai đứa kiếm được bao nhiêu Không nhiều Mẹ mà cũng phải giấu à Đúng là không nhiều mà Bây giờ các quán cơm bên ngoài cạnh tranh rất quá Con đang định bàn với em rể ra quy định Không cho học sinh ra ngoài trường ăn cơm Hai mẹ con đang nhỏ giọng thảo luận trong bếp Thì chuông cửa vang lên Em gái đến rồi Lưu Song đặt súng xuống cửa, xa mở cửa Hai ông bà và vợ chồng Tư Bình cũng chờ ở cửa Nhìn thấy chỉ có Dương Thành đi vào, cả bốn người đều bất ngờ Dương Thành, sao con đến có một mình? Dương Thành không tươi cười hồ hởi với những người này như mọi ngày Mà lạnh mặt thay giày đi vào phòng khách Bố, mẹ, anh chị, con có chuyện cần nói với mọi người Bà Tư lau tay vào tạp dề xuống ngồi xuống Cái thằng này, có chuyện gì thì nói đi Làm gì phải nghiêm túc như vậy Tư An mang con bỏ đi rồi Cái gì Bà ta hoảng sợ thoát tim Nó, nó không về nhà Tư Bình Nó có liên lạc với con không Không Tư Bình lắc đầu Thảo nào con gọi điện cho nó Mà nó không gọi được Cô ấy không chỉ bỏ đi Mà còn mang theo tất cả tiền bạc trong nhà Để lại thỏa thuận ly hôn Xem ra là không định về nữa Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? diêu diêu đâu? Và Tư nhắc đi nhắc lại, thậm chí quên mất Sương Thành vừa nói Tư An dẫn con gái đi. Cô ấy cũng mang diêu diêu đi rồi. Ôi, cái con bé ngu ngốc này, sao nó lại bỏ đi? Có thể vì bọn con cãi nhau, cô ấy cần nhàn vì con cuối nam phải xã giao nhiều, lần nào cũng uống say mới về, con không kìm chế được nên... Ôi thế thì có gì đâu Đàn ông ra ngoài làm ăn Có ai không hút thuốc uống rượu Mẹ với bố con cũng cãi nhau suốt mà có sao đâu Lúc có thai Tư Ninh được 5 tháng Bố con còn đá mẹ một cái vì tội nấu cơm muộn Mẹ lăn ba vòng Nằm dưới đất một hồi lâu mới đứng dậy được Sau đó lại phủi áo đi nấu cơm bình thường Bát đũa còn có khi xô so. Đúng thế Ông Tư gật đầu liên tục Con yên tâm Bây giờ Tư An không có công việc Mang con ra ngoài hay là nó đi với thằng nào? Nhìn sắc mặt vợ và bố mẹ vợ đều tối sầm, không rõ là vui hay không vui. Lưu Thiết Nam đột nhiên nói một câu: im một. Tư Bình đánh anh ta một cái. Vợ chồng cãi nhau bỏ nhà ra đi và bỏ nhà theo trai là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn về bản chất. Dù Tư Bình không muốn thấy em gái sung sướng hơn mình nhưng vẫn biết nên làm gì. Dương Thành uh, chú đừng nghe người nói vớ vẩn. An An không phải người như vậy. Chắc là nó nhất thời nổi hứng dẫn diêu diêu ra ngoài cho khôi khỏa thôi Chú đã hỏi bạn bè nó chưa? Dương Thành gật đầu Em hỏi rồi, cũng đã đi tìm khắp nơi Nghe nói cô ấy đến thành phố A Thành phố A á? Nó học đại học ở đó Chắc chắn là đến đó cho khôi khỏa Đúng đúng đúng, đến đó cho khôi khỏa Bà Tư nói Dương Thành, có cần mọi người cùng đi tìm nó với con không? Không cần Một mình con đi tìm cô ấy là được Dù sao cũng là lỗi của con, con không nên uống say tát quấy một cái. Mẹ, mẹ cũng biết đấy, đàn bà lại nhảy, thật sự con không kìm chế được. Mẹ, lần này tìm quay về, con nhất định sẽ không uống rượu nữa. Con đừng thế, con là người làm việc lớn, sau này lãnh đạo gọi con đi uống rượu, chẳng lẽ con có thể không uống? Có muốn được đề bạt nữa hay không? Rõ ràng lần này là an ăn không đúng. Mẹ, lần này con tới là muốn mượn mẹ ít tiền Không giấu mọi người, bình thường con không giữ tiền Toàn là An An giữ hết Cô ấy rút hết tiền mang đi rồi Trên người con còn có mấy trăm đồng tiền lẻ Ôi, sao nó lại làm thế? Tư Bình nghĩ đến chuyện năm ngoái mình vay tiền An An An An nói mình không giữ tiền Trong lòng lại càng giận em gái Cần bao nhiêu tiền? Cuối năm vé xe đất, đường cao tốc cũng nhiều xe Em định hôm nay xuất phát luôn Rồi tiền ăn ở, tiền mua quà cho An An và riêu riêu Mười ngàn, lúc về em sẽ trả ngay Được, được, được, mẹ đi lấy tiền luôn Bà Tư đứng lên Con không cần bố mẹ đi cùng thật à Mẹ, đây là chuyện của bọn con Con đến vay tiền mẹ là ngại lắm rồi Phải mượn cái gì chứ Đây là chuyện của nhà mình Mười ngàn này con không phải trả Ông Tư nói Bà Tư trợn mắt nhìn chồng Sơn Thành đi nào mẹ con mình đi lấy tiền. Chương 4 tạo hình trích lời ra mộc bất kể là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực từ một phương diện nào đó bố mẹ đã tạo nên tính cách của con cái. từ An vừa xuống xe đã định quay lên, xa lông của trương kỳ trang hoàng quá đẹp quá xa hoa cũng rất giống những nơi sương thành thường dẫn cô ta đến. Kỷ niệm một tháng yêu nhau, Dương Thành dẫn cô ta đến một salon mà bình thường mỗi lúc cô ta đi qua đều cố ý tránh xa một chút, trao đổi nửa tiếng với thợ trang điểm về việc cải tạo cô ta thế nào, hoàn toàn không cho phép cô ta có ý kiến gì. Cũng từ lúc đó, cô ta được định hình kiểu tóc ngang vai mục mạc để che giấu những khuyết điểm của mình, lông mày phải tỉa thành lá liễu, phải lột da mặt, phải đi làm đẹp định kỳ. Sau đó hắn dẫn cô ta đi mua quần áo rồi đưa cô ta về tận nhà. Lúc cô ta đứng trước mặt bố mẹ, chị gái và em trai, thậm chí cả nhà còn không nhận ra cô ta. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô ta, lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy mình đã từ vịt con xấu xí biến thành thiên Nga. Đến lúc cô ta mới phát hiện, đó cũng là ngày khởi đầu của cơn ác mộng. Đi nào! Lâm ra mộc kéo cô ta. Ơ ơ! Dù trong lòng thấp thỏng không yên, tự an vẫn sát siêu siêu đi vào xa lông. Trương Kỳ đang trò chuyện với một khách quen Về những loại mỹ phẩm thịnh hành thời này Thấy họ đến Trương Kỳ ôm vài khách hàng Nghe em đi, không sai đâu Bây giờ em cũng đang dùng loại này Dùng hết hai hộp rồi Chị thấy có phải nếp nhăn ít hơn nhiều không Mặt cũng gầy hơn nữa Chị đừng xót tiền Bao nhiêu tiền mua được tuổi trẻ cũng vẫn là có lời Ừ, để chị chọn một bộ đi Trương Kỳ gọi một trợ lý tới Cho vào túi Chiết khấu 20% Thôi, ai lại làm thế Chị là khách quen của em Em lãi một ít một chút cũng được à, Chị giới thiệu thêm mấy người đấy là tốt rồi Trường Kỳ ghé vào tài khách hàng này Chị giới thiệu khách cho em Em sẽ trích phần trăm cho chị Biết rồi biết rồi Khách hàng cười thích mắt cầm túi hàng Em có bạn đến Phải qua trả hỏi một chút ấy da sao bây giờ mới đến Có biết bây giờ này là đông khách lắm không Trường Kỳ nói với Lâm Gia Mộc Tớ đến muộn có Lâm Gia Mộc chỉ chiếc đồng hồ treo tường Chờ đến 3 phút Bạn nói 10 giờ rảnh Em Bây giờ là 10 giờ 3 phút rồi Có biết còn mười mấy người đang chờ không Lắm lời quá đấy đi thôi Lâm Gia Mộc đánh Trương Kỳ một cái Trương Kỳ cũng đánh lại cô Tớ không chơi với cậu nữa Tớ chơi với em gái này Trương Kỳ đi tới kéo tay Tư An Em là bạn học của Gia Mộc à Tư An gật đầu Cậu thấy chưa Cùng tốt nghiệp đại học A Người ta thì nho nhã Vừa nhìn đã biết là người trí thức Còn bạn thì nhìn đi nhìn lại Như có điên ấy Bệnh điên của tớ cũng là lây từ cậu đấy Lâm xa mộc cười nói Sau khi ngồi xuống ghế liền chỉ một người thợ để tóc ngắn Mặc đồ làm việc màu đen Tiểu mẹ đúng không Em cắt cho chị nhá Chị thấy em cắt đẹp hơn bà chủ nhiều Trương kỳ Cậu thiết kế một kiểu tóc mới cho nan được chứ Ok, tớ cũng đan chán kiểu tóc cũ rích của cậu ở đây Lấy chồng rồi mà không chịu thử để tóc dài cho thục nữ Thật là không biết làm sao chị Đạc lại chịu đựng được cậu Trường Kỳ nói xong liền kéo Tư An đến ngồi xuống một chiếc ghế khác Lại đưa tay vuốt tóc siêu siêu rồi chỉ một nhân viên nữ Tóc bạn nhỏ này mượt quá, để chị kia tết tóc cho cháu được không? Được ạ Siêu siêu cười tít mắt đi chơi với nhân viên đó Trường Kỳ xem tóc Tư An Chất tóc của em rất tốt, đã thử uốn bao giờ chưa? Năm nay kiểu tóc uốn cong rồi lại thổi thẳng đang rất là thịnh hành Bồng bềnh tự nhiên, rất hợp với em Có cần phải cắt tóc không? Có, sẽ lộ nửa tay Phành tay của em rất dễ coi, để lộ ra cũng rất đẹp Được, vậy cắt đi Mái bằng à? Chị đề nghị em để mái chéo, nhìn sẽ dễ thương hơn Vâng, đi gọi đầu đi, chị chờ đây Sinh vật gọi là phụ nữ khi tâm tình xa sút sẽ đánh giá bản thân rất thấp Cảm thấy mình vừa già vừa xấu không có sức sống Chuyện thích hợp nhất để làm mỗi lúc cảm thấy mình là một kẻ thất bại Chính là đi làm đẹp, cắt tóc, mua sắm, trang điểm thật xinh đẹp Khi nhìn chính mình hoàn toàn mới trong gương, phụ nữ sẽ tự tin hơn nhiều Đó không phải là hư vinh mà là bản tính của phụ nữ Phụ nữ sinh ra là để trang điểm thật đẹp, thúc đẩy tiêu dùng, cũng làm đẹp cho trái đất thế giới của trẻ con luôn rực rỡ sắc màu, siêu diêu không hiểu gì về chuyện của bố mẹ mình, giá trị quan và thói quen của con người đều được tạo dựng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu từ nhỏ bạn đã ăn cơm bằng chậu rửa mặt thì chậu rửa mặt chính là dùng để ăn cơm. Trừ khi bạn phát hiện đại đa số mọi người đều ăn cơm bằng bát, bạn mới bắt đầu nghi ngờ về việc ăn cơm bằng chậu rửa mặt của mình. Trong mắt Siêu Diêu, bố là người chủ nhà có quyền uy tuyệt đối, tất cả mọi chuyện đều là bố đúng nhất, tất cả mọi người đều sùng bái bố, mặc dù Siêu Diêu cuốn quýt mẹ nhưng lại kính sợ bố theo bản năng. Đối với Siêu Diêu, bố là người uy quyền nhất, mọi lời nói của bố đều là khuôn vàng thước ngọc, cho nên khi cô bé nhìn thấy thợ làm tóc bôi thuốc uốn tóc lên đầu mẹ, miệng cô bé há to đủ nhét một quả quýt vào. "Mẹ, bố nói phụ nữ xấu nhất mới uốn tóc." "Siêu Diêu!" Diêu. An khó xử nhìn các khách hàng đồng loạt quay về phía này. Diêu Diêu, bà nội cháu uốn tóc không? Lâm ra mộc ra hiệu cho thợ cắt tóc tạm dừng lại. siêu Diêu, diêu nghĩ một lát rồi chân chừ vật đầu. Bà nội có thể uốn tóc, bà ngoại có thể uốn tóc, bởi vì bà già rồi. Thế bác cái cháu uốn tóc không? Cô giáo ở trường mầm non cháu uốn tóc không? Diêu Diêu mếu máo. <cười> Bố nói. Bố nói chưa chắc đã đúng Người tốt và người xấu không thể phân biệt Bằng việc có uốn tóc hay không Lông của kiều xinh đẹp cũng là son mà Kiều xinh đẹp có tốt bụng không Siêu siêu gật đầu rồi lại lắc đầu Cô bé cảm thấy cô Lâm này quá lợi hại làm mình sợ Bố cháu là hiệu trưởng, là giáo viên Bố nói gì cũng rất đúng Rất nhiều người đều nghe lời bố Có phải không mẹ Lâm giả mộc thoáng nhìn Tư An Tư An khẽ hò một tiếng <cười> Người uốn tóc không phải là người xấu Cô Lâm nói đúng, bố con không sai Siêu siêu ỏa khóc Từ an vừa định đi tới bế siêu siêu Thì bị Lâm gia Mộc giữ lại Siêu siêu, các cô và các chị ở đây đều uốn tóc Cháu cho rằng họ đều là người xấu à Lâm gia Mộc nói xong Lại cười ái náy với mấy anh cũng đến uốn tóc Cháu nói như vậy là không lễ phép Siêu siêu nhỏ mắt nhìn Lâm gia Mộc Cô là người xấu Nói xong Siêu Diêu tụt xuống ghế địch đi Nhân viên nữ đang tết tóc cho Diêu Diêu giữ cô bé lại Diêu Diêu đừng khóc Diêu Diêu xoay gương xem Diêu Diêu còn chưa tết tóc xong mà Diêu Diêu vẫn khóc Vừa vùng vẫy vừa nhìn về phía mẹ Mẹ, mẹ con mình đi tìm bố Mẹ con mình đi tìm bố Tư An lo lắng nhìn Lâm Gia Mộc Lâm Gia Mộc buông tay ra Tư An đi tới bế Siêu Diêu Siêu Diêu Diêu Diêu Cô ta muốn nói bố mẹ đã chia tay rồi Cả đời này mẹ không muốn nhìn thấy bố nữa Nhưng lời ra đến miệng Lại không biết phải nói như thế nào Diêu diêu Em xem tóc em cũng xoăn đấy Giống như là kiếu xinh đẹp Nhân viên nữ cầm gương tới Nhìn thấy mái tóc đang tết sở lại rú ra Trở nên cong cong Diêu diêu hoảng sợ quên cả khóc à, không được Cháu không muốn tóc xoăn. Tóc xoăn đẹp mà diêu diêu Chị dẫn em đi xem phim hoạt hình nhé Mẹ, tóc con xoăn rồi Không sao, Diêu Diêu vẫn là cô bé ngoan Con xem, chị kia còn có máy tính bảng kia Tư An chỉ nhân viên đó Sức mê hoặc của máy tính bảng và hoạt hình quá lớn đối với trẻ con Diêu Diêu vừa rồi còn bắt khoăn chuyện tóc xoăn lập tức đã bị phân tán sự chú ý Cùng nhân viên đó đi ra chỗ khác Đúng là làm phiền chị quá Tư An xin lỗi Trường Kỳ Không sao, Trường Kỳ lắc đầu Có làm phiền cũng là Lâm Sa Mộc Lam Phiên, chứ ai lại chấp vật trẻ con. Cô gái dẫn Diêu Diêu đi, rất biết cách số trẻ con, vừa cho Diêu Diêu xem hoạt hình, vừa chải tóc cho Diêu Diêu theo nhân vật trong hoạt hình. Lúc Diêu Diêu đi ra thì Lâm Sa Mộc đã cắt xong tóc. Cô đi tới sở tóc Diêu Diêu. "Cháu xem, tóc cháu cũng xoăn này." "Cháu là chị Tiểu Lan, chị Tiểu Lan là người tốt." Thế người tóc xoăn có phải toàn là người xấu không? Siêu siêu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu Đột nhiên hạ thấp giọng. Nhưng bố giận thì làm thế nào Vì sao bố lại giận Bởi vì mẹ lại nhảy Nấu cơm không ngon Không nhìn thẳng bố vì cháu ồn ào Bố giận thì sẽ thế nào Siêu siêu nhìn quanh Nhỏ giọng nói với Lâm Gia Mộc Sẽ đánh mẹ Có đánh cháu không Siêu siêu lắc đầu rồi lại gật đầu Cô bé không biết bố đánh mình như vậy có tính không Thế cháu còn cho rằng bố cháu tốt không? Bố cháu tốt! Siêu siêu nói rất kiên định. Có một số việc phải thay đổi từ từ. Lâm sao mộc nghĩ quả nhiên mình quá nóng lòng. Trong mắt trẻ con, bố luôn luôn đúng. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi. Chỉ có thời gian và giáo dục mới có thể làm siêu siêu hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên cạnh mình.